Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày đúng 12 giờ khuya, gọi tên nó ra, sau đó thì đặt trước một tấm gương rồi thấp nhang khấn vái của tên nó. Đợi khi nó xuất hiện trong gương, khi lấy cây kim tôi đã để bên trong hộp. Nhớ là phải chích máu ở ngón tay giữa, rồi nhỏ vào miệng nó đúng 3 giọt. Làm liên tục trong 7 ngày đầu là được. Những ngày tiếp theo thì chỉ việc cho nó một giọt máu. Nhớ là mỗi ngày đều phải cùng hương hoa bánh kẹo đổ chơi cho nó. Chỉ cần cô cho nó uống máu của cô thì nó sẽ nghe lời cô làm bất cứ việc gì cô muốn, kể cả giết người. Nói rồi thì Mộ Hoa lấy ra một cái gương nhỏ đặt lên bàn, sau đó hướng dẫn Chung Ngọc Lan cách cho ngài ăn. Vì là lần đầu để nó nhận chủ mới và có Mộ làm phép nên không cần phải đúng 12 giờ. Sau khi cho ngài ăn xong, Ngọc Lan ngồi ngắm nghía cái hộp được Mộ Hoa làm bùa yêu, thì bất ngờ một đôi bàn tay mềm mại từ sau đưa tới, túm lấy hai bầu ngực căng tròn của cô mà nắn bóp. Giật mình quay lại thì thấy Mộ Hoa trên người đang khư một mảnh vải che thân. Mộ ngồi sau lưng nhìn cô nở một nụ cười giằm đáng. Ngay lập tức cô liền đứng dậy, cầm cái hộp kính, đứng sang một bên trừng mắt. "Bà làm cái gì vậy?" "Tôi chỉ muốn một chút thôi mà." "Kia cô xem, mùa yêu tôi cũng đã làm sắp xong, quỷ nhi tôi cũng đưa cho cô rồi, tôi giúp cô tôi không có lấy tiền." Nói đoạn thì mẫu ta bước nhanh lại, đưa tay bóp lấy bụng ngực của Ngọc Lan một cái. Thấy cô có một mực tránh né thì liền tiến lại ngồi xuống ghế, rót một chén trà rồi nói với giọng giễu cợt. "Thì như tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi đó, tôi giúp cô tôi không cần tiền." Mà cái tôi cần là cô đó Chỉ cần xong việc cô chấp nhận ngủ với tôi một đêm vậy thôi Xong rồi thì chúng ta đường anh đấy đi Cô có được thứ cô muốn Còn tôi, tôi cũng được thưởng thức mơn trớn Cần thể đẩy đà căng tròn của cô một lần Ngay mụ tài nói xong thì Ngọc Lan liền tức giận xoay người vào đi Nét mặt cô tức đến nỗi Nổi đỏ phừng phừng Trông cứ như là sắt nóng trong lò lửa Trong lòng cô không thể ngờ rằng Người đàn bà này lại đê tiện và chơi chạy đến như vậy Nhanh chấn bước lên xe nổ máy rồi Đạp ga cho xe chạy Mộ Hoa đứng sau cánh cửa nhìn theo bóng dáng trước xe dần dần mất hút trong tầm mắt. Mộ nở một nụ cười lạnh rồi quay vào trong mặc lại quần áo. Sau đó thì tiến lại ngồi trước bàn thờ thắp nhang lẩm nhẩm khấn vái. Đoạn Mộ lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ cầm trên tay, là ảnh của Ngọc Lan, mụ mím cái đắc ý. Sau đó thì dùng một que nhang đang cháy quấn vài vòng những đường nét họa phù lên trên và sau đó là hô lớn một tiếng: "Về!" Cẩn thận đặt tấm ảnh xuống đất, lại lấy một cái lư hương nhỏ đặt về trước tấm ảnh chỉ lại ở chỗ tấm mảnh vừa rồi còn đè nằm dưới đất. Ấy vậy mà ngay khi Mộ Tà để cái lưu hương phía trước rồi cắm vào ba cái nhang, thì ngay lập tức tấm mảnh như được một thứ gì đó chặn phía sau. Tấm mảnh đang nằm thì bỗng dưng dựng đứng dậy. Thế mọi thứ đã xong, Mộ Tà đứng dậy đi ra mở tung hai cánh cửa gỗ, rồi lại quay lưng đi vào, ngồi xuống thản nhiên uống trà. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn đã lắng nghe xong tập 1 của truyện. Tập 2 của truyện sẽ được lên sóng vào 0 giờ ngày tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.